Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Đã đám chìm, cô cũng không muốn chết Ở trong hai đầm nước sâu này Không đáng giá Đây rồi, vậy thì chúng ta mau mau Hoàn thành xong bàn vẽ này Để cô có thể nghỉ một giấc thật tốt Lần tiến hành cười khẽ Nghiêm túc chuyên tâm xem bàn thảo của cô Không nghe anh nói gì nữa Dường từ dục nghĩ rằng Anh không tiếp tục nói hưu nói vườn Đột nhiên anh lại phun ra một con Tối nay tức giận như vậy Không phải là đang khen chứ Ánh mắt của anh nhìn chăm chăm vào bàn thảo, còn một chút để ý nói ra một câu làm cho cô giật mình. Ghen cái gì chứ? Dương tư dục chấn định không thèm để ý đến anh. Anh giấm tôi ở trên giường cùng với phụ nữ. Anh giấm tôi ở khắp nơi tre hoa quẹo nguyệt. Anh giấm tôi ăn cái đầu quỷ của anh ấy. Dương tư dục ngăn cản anh tiếp tục nói những câu sẵn bậy, cũng cố gắng ngăn cản trái tim của mình đừng xuất hiện những cơn lo lắng không yên như thế. Tôi giận. Bởi vì tôi bận tối tâm mạn mày, nửa đêm còn phải vẽ bản thảo, anh lại có thể ở bên ngoài để phong hoa tuyết nghịt, không phải như cái anh nói là cái gì giấm chua đi. Dương tư dục mạnh mẽ lắc đầu. Thật sự là không phải sao? Lần tĩnh hành cười như con cười nhích đến gần cô. Hai người bọn họ đã rất gần nhau, đột nhiên anh nhích tới. Dương tư dục cắn môi kinh hoàng, không để cho mình thở mạnh ra tiếng. Dĩ nhiên là không phải rồi. Cô kiên quyết phủ nhận, nói cho anh biết. Đồng thời cũng tự nói với bản thân mình Nếu thật ăn ăn sấm chua Dạ dày của tôi đã rất nhanh bị tàn phá rồi cả ngày lẫn đêm đều là kem tuông acid trong dạ dày quá dư thừa Chắc tôi sẽ chết sớm Đâu còn ở đây để vì anh mà vứt bỏ sống chết chứ Lần tĩnh hành xấu bụng lại nghiêng người cuối xuống dùng hơi thở trêu chọc cô Lời này nghe qua rất là chua đi Anh cố ý chọc cô Nhìn cô một hồi Còn người lại lẽ lên ánh sáng mập mờ Là bởi vì đêm quá khuya sao? Phòng vẽ tranh đèn quá tối sao? Anh cũng không nhìn rõ mặt cô Nhưng vì sao anh cảm thấy khuôn mặt cô ra ửng Giống như là bị anh nói trốn tâm thư Bao lâu rồi anh không gần cô nhỉ? Ở trong lòng anh Cô là một người đồng nghiệp tốt Nếu về mặt của cô hôm nay không sống trước kia Nhìn thấy anh giống như một đôi xài sách Thì anh cũng lười để ý đến cô Chẳng qua đến gần cô như vậy Anh phút chốc mới phát hiện ra cô có một đôi mắt tròn veo phát sáng, lông mi thật là dài, một đôi môi mộng đỏ xinh xắn và một cương mặt phần hồng. Ai rất chua với anh chứ? Dương tự dục lẩn tránh, nhưng cô lại không muốn hạ thấp mình trước mặt của anh, chỉ có thể cường rắn nâng cao khí thế của mình đối mặt với anh nói. Mấy mấy năm qua, phụ nữ bên cạnh anh không phải là trăm thì cũng là mấy chục, anh cho rằng tôi tán sống. Đi tranh thủ tình cảm của anh cùng với những người phụ nữ kia sao? Nhiều như vậy sao? Lương Tiến Hanh cười hỏi, thưởng tiếc hai gò má hùng đáng yêu của cô. Cô gái nhỏ này, tối nay vì sao lại có hương vụ phụ nữ chứ? Chính là nhiều như vậy đó. Dương tư dục khẳng định gật đầu, thấy đôi môi của anh thoáng qua nụ cười. Làm cho cô lo lắng, cô không muốn anh không cười nổi. Anh sống giống như một kỹ nam vậy. Tâm tình Lương Tiến Hanh đang tốt, lại vì hai chữ này mà mất đi kỷ Nam Ư, những người phụ nữ khác không nói tôi như vậy. Nụ cười trên môi của anh cứng đờ anh còn thích nhìn gương mặt ghét bỏ của cô. Bởi vì tôi không phải là những người đó. dừng tư dục kết nhất một chuyện, chính là anh nhắc đến những người phụ nữ kia ở trước mặt cô. Lần tĩnh hành cho mày rậm phát hiện hôm nay cô rõ ràng là nhầm vào anh. Hôm nay, cô rất là không đáng yêu. Anh cao mày nói, dương tư dục hờ lạnh trả lời. Cho tới bây giờ anh cũng chưa từng cảm thấy tôi đáng yêu đi. Cô nhòa giọng lâu bầu tự lầm bẩm để đẩy anh ra mà đứng dậy. Sự hiện hữu của anh mang lại cảm giác quá mức kinh người. Cộng thêm cô hôm nay tâm thình bất định không tập trung được không nên tiếp tục rằng co với anh. Tôi mẹ rồi, tôi muốn đi ngủ trước. Cô dừng lại ở bên cạnh cửa lạnh lùng bỏ lại một câu. Này, cô kêu tôi đến không phải lập duyệt bàn thảo hay sao chắc? Lương tĩnh hành biết cô hôm nay có chỗ nào đó không đúng. Tôi không có tinh thần thảo luận tiếp cùng với anh đi. Dương tư dục không quay đầu lại mà vẫn bước tiếp để anh một mình lại trong phòng làm việc. Này, dương tư dục, dương tư dục à. Lương tĩnh hành lao theo phía sau cô kêu lớn. Cô bắt bác sĩ hôm nay quyết tâm không thèm để ý đến anh. mắt thấy cô biến mất ở đầu hành lang bên kia. Lương tĩnh hành phát hiện cô quả thật đã bỏ lại một mình anh. ngoái đầu lại nhìn những bàn thảo của cô, mỗi một nét vẽ đều rất là dụng tâm lần tiếng anh nhìn nhìn càng nhìn càng cảm thấy không có chỗ nào cần phải chỉnh sửa cả. Tôi rồi rồi anh thừa nhận nghe đến cô tính toán muốn nghỉ ngơi anh cảm thấy bản thân cũng bị ảnh hưởng không có tinh thần làm việc muốn ngủ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện